Chương 21, Lý Tiểu Lõi kẹt không phải việc ép sẽ không làm đến rồi. Lúc ăn cơm cho Long Phát là thở dài lần nữa. Trong nhà có một người phụ nữ biết nấu ăn, đúng là phúc phần của người đẹp. lúc ăn cơm, cho lòng phát lại thở dài lần nữa. trong nhà có một người phụ nữ bí nấu ăn, cũng là phúc phận của người đàn ông. các món ăn ở các nhà hàng bên ngoài thì được làm rất tinh tế, hợp khẩu vị, nhưng đối với sức khỏe, nhưng đối với dinh dưỡng và sức khỏe thì chẳng có lợi. vẫn là ăn cơm ở nhà khiến người ta yên tâm. hơn nữa, nhìn thấy khuôn mặt của người thiếu nữ đỏ hồng lên, bởi vì vẫn rộn chuẩn bị bữa ăn càng khiến cho lòng thoải mái không si sánh bằng. Sao anh không ăn nữa? Có phải đồ ăn không ngon không? Đậu đậu lo lắng dùng thì nếm thư mục thì canh cá. Ừm, uhm, mùi vị cũng được, hơi nhẹ một chút, có cần cho chua thêm một chút không? Lần đầu tôi, lần đầu tiên tôi làm cá lô, cho tổng anh ăn tạm nhé, sẽ nghiên cứu thêm sách dạy nấu ăn làm cho anh vài món rau. Cho lòng phát cầm đũa cười cười nhìn đậu đậu, rất ngon, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi đã từng được ăn đâu có đậu đậu đỏ mặt Châu tổng lần nào đưa tôi đi ăn đồ ăn đều ngon hơn thế này Châu Long Phát cầm một bát nhỏ mốc canh đưa cho Đậu Đậu ăn nhanh đi bừng rộn lâu như vậy chắc là đói rồi vâng vậy tôi không khách sáo nữa hai người cười nói vui vẻ trong bữa cơm ăn xong Đậu Đậu rửa bát Châu Long Phát dọn dẹp phòng khách Đậu Đậu hỏi vọng Đậu Đậu hỏi vọng từ bếp ra Châu tổng buổi tối anh ăn như thế nào đi dậy ăn đó. Ô, đầu đầu suy nghĩ, đợi làm xong thì đưa ra, Đào đầu dẫn cho Lâm Phát đến chỗ tủ lạnh, chỉ vào một hộp cơm đã được bọc cẩn thận nói: "Cha tổng, đây là cá thư của buổi trưa, tôi đã riêng với cơm, buổi tối anh dùng lò với sống, làm nóng lên là được." Rồi lại kéo cho Lâm Phát đến chỗ nồi cơm điện, "Đây là cháo hải sam tôi đã nấu xong, đợi đó chín rồi sẽ tự động chuyển sang chế độ uống nóng. Tối anh như uống ta anh nhớ uống, e uống xong cháo nhớ phải rút tiện ra, đừng quên đó. Đào đậu, đậu lại bê đến một đĩa hoa quả, đi thôi, nghỉ một chút chúng ta ăn hoa quả. Chào Long Phát cười rất thiện tham ý hơn. Sức Đào đậu, đậu mừng dĩ hoa quả, vì vừa ăn cơm xong, thấy là đậu Đậu đi vào một lát trong khu nhà. Đào đậu, đậu kinh sợ nhanh nhanh chỗ nay, sợ sợ chỗ kia. Chỗ của người nhà giàu đúng là không giống nhau, mỗi một căn biệt thự đều có một vườn hoa nhỏ, hơn nữa còn có sân tennis và hồ bơi, đến nhà để xe cũng là thiết kế xây dựng rất đặc biệt. Đi dạo khoảng 1 giờ 20. Hai... Đi dạo... đi dạo khoảng 1 giờ 2. Hai... Đi dạo khoảng 1 giờ hai người quay lại biệt thự trên mặt nước của Châu Long Phát, Châu Lâm Phát đưa Đào Đào đến một căn phòng trên tầng 2, Đào Đào mở ra bên trong ta ôm ôm bên trong là cái gì vậy? tạch đèn được bật lên bên trong hóa xe là một phòng chiếu phim nhỏ chẳng trách vừa nãy khi mở ra thấy cánh cửa nặng khép thường hóa xe là cách âm đầu đạo mừng sợ chạy đến lọt sỡ đóng địa phim bên trong cuối cùng cũng tìm thấy một bộ phim chưa từng xem qua cho long phát ngồi xuống cùng cô xem bộ phim này Sao? rồi mới đưa cô về buổi tối cho long phát ăn chỗ đồ đậu đậu chuẩn bị khoé miệng bớt sát mỉm cười chú điện thoại đột nhiên vang lên một người trợ lý của Trâu Long Phát cùng kính hỏi thăm giáo tổng xin hỏi tối nay có cần chuẩn bị cơm cho ngày không ạ không cần để xử lý tủ lạnh vâng cuối cùng Quốc Khánh cũng đến đậu đậu bận rộn từ sáng sớm Lý mình chiếc mặt cao có ngồi trong xe đợi nửa tiếng đồng hồ mới thấy đậu đậu khoét một túi to sau lưng rồi cọ xát ba cái túi to khác lật thà đã thế đi đến Lý Minh Triết xuống xe đón đồ nhất vào ghế sau. Cô mang nhiều đồ như thế này để làm gì? Đào đào vỗ vỗ và cất túi sau lưng. Đậu đậu vỗ vỗ và cất túi sau lưng. đi là chăn, gối và đồ ngủ. Còn có người ôm tôi thích nhất. Rồi lại chỉ vào cái túi trong tay Lý Minh Triết. Trong đó đều là những đồ ăn thuận tiện như trứng gà, sữa hoa quả. Lý Minh Triết lườn mắt. Chúng ta đi ra ngoài ô. Chứ không phải đi về thời cổ đại. Đào đồng hở tao đôi mắt nghi thơ vô tội. Đúng vậy, ở ngoài ô không có siêu thị, muốn ăn thì làm thế nào. Còn ngỡ việc biệt thự đó, có lẽ cả năm trời anh không ở rồi. Tôi đã men dễ lao và chổi, tính quyết giận trước một chút. cả khuôn mặt ly minh chiếc tối đen. Đào đồng nhét nhét cái túi vào xe, rồi chạy đi lấy chổi và xô nước, rồi nhét tất cả và... Rồi nhất tất cả vào ghế sau xe, thu dọn xong, đậu đậu ngờ trên xe, lao la mồ hôi Được rồi, chúng ta có thể đi rồi Lý Minh Triết trừng mắt nhìn cô gái đang nhảy nhại mồ hôi, chán nạn khởi động xe Hai người vừa đi đến cổng của biệt thự, thì thấy chiếc Lamborghini của Lý Vũ Hiên đang ngang ngược như bay đến Tóc Lý Vũ Hiên bay lò sò trước mặt, hai con mắt xuất hiện hai vật thâm quần lớn đèn đưa tay lừa nhét quẹt thẻ an ninh chắc là thiếu ngủ máy nghe liền cuộc sống đêm không điều độ rất hại cho con người lý vũ hiên thò đầu ra cười với đầu đầu thò đầu ra cười với lý vũ hiên đang quẹt thẻ hổ ly sao anh lại thanh ngó chút thế này lý vũ hiên sửng sờ lý vũ hiên hơi sửng lại sờ sờ mặt đầu đầu vui vẻ anh xem cái vòng tròn trên mặt của anh rất buồn cười Lý Phụ Hiên sơ mặt vào gương chiếu hậu nhìn mình, quả nhiên rất tuyệt tị, vật xét mặt yếu siêu, đút qua xe của Lý Minh Triết. Đi vào trong, đầu đầu vội gọi anh ta, Hồ Lý, cùng đi nghỉ lễ nhé. Mặt Lý Minh Triết, bỗng chốc thối sầm, Lý vũ Hiên lắc lắc. Lý vũ Hiên... Lắc lắc đầu Giảm được nó không đi Nhưng mắt nhìn thấy vẻ mặt đang tối sầm của Lý Minh triết liền Thay đổi suy nghĩ Lúc đó mới hiểu rõ ý đồ của anh trai Cực đầu một cách rất điệu nhẹ Được thôi Được thôi Lúc đó mấy ngày Được thôi Đúng lúc mấy ngày tôi không mang theo người thân Lục Ly Vụ Hiên nói ánh mắt thách thức lườm Lý Minh Triết. Anh, anh định đưa cô ấy đi nghĩ còn muốn giao đâu tình cảm? Bảy ngày liền ở nơi rừng núi hoang vu chỉ có hai người, thật đúng là tính thóp rất hay. Trương Nhiên được cái cô gái ngốc nghếch đến mức khiến người ta tức chết kia ra. Lý Minh Triết cũng chẳng tiện nói gì, mặt u ám. Lái xe lính biệt thự ở ngoài ô, đầu óc không hiểu được tại sao tổng giám đốc lại tức giận, ngồi im ở một bên, chẳng dám nói tiếng nào. Đến điện thoại của Châu Long Phép, đến cũng không dám nghe, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn mẹ mình ra ngoài nghỉ lễ. Châu Long Phép cũng gửi một Châu Long Phép cũng gửi một tin nhắn trả lời, đi chơi vui vẻ, đừng để mệt quá, đợi đến khi nào đi làm thì liên lạc. Đi mình triết, biết mắt nhìn đậu đậu đang gửi tin nhắn, dùng ngón chân nghỉ cũng biết người bên kia là Châu Long Phép, không kìm chế được sức mặt càng xấu. Lái xe nhanh như bay, Lý Vũ Hiên đổ xeo phía sau chăm chú nhìn vào hai người phía trước. Lái xe hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi. <cười> Nó đây là ngoại ô, thật sự là một sơn cốc nhỏ, một căn biệt thự được xây dựng dựa vào núi. Cách biệt thự không xa, có một đầm nước lớn, có mấy thét nước nhỏ chảy trực tiếp xuống, khắp nơi đều là một màu xanh mơn mởn, Đậu đậu cửa dài đi trên những hòn đá, để được nước mềm tròn tròn từ từ xuống nước nước trong đầm là nến bứt khiến người ta rùng mình cảm giác xe, xe bỗng chốc tan biến hết dường như có một làn khí lạnh chạy từ chân lan tỏa thành khắp toàn thân làm xua tan đi cảm giác mệt mỏi do đoạn lộ trình ngắn gây ra phía xa Lý Phụ Hiên đang đứng sánh vai với Lý Minh Triết anh anh nói cô ấy không hợp với em nhưng em nói anh càng không hợp với cô ấy tại sao lại nói như vậy anh phải ra nước ngoài tiếp quản sự nghiệp của gia tộc Mà ở nước ngoài, cô ấy không những không biết ngôn ngữ, ngay cả bạn bè cũng chẳng có người nào. Chưa nói gia đình có đồng ý hay không, anh định để cô ấy một mình sống với đám người nước ngoài xa lạ hay sao? Vậy còn em, em nghĩ cô ấy có thể quen với cuộc sống của em không? Em có thể thay đổi, dù gì thì gia đình cũng chẳng thích em. Em có tìm một thiên kim tiểu thư con nhà, ra thế hay một cô gái bình thường cũng chẳng có ai quản em. Anh có thể không? Lý Vũ Hiên nhìn cô gái đang chơi đồ thích thú trong nước, trồng mắt. Tràn đầy tình cảm dịu dàng Cô ấy thích em đi đâu Em sẽ đưa cô ấy đi đến đó Cô ấy buồn chán, em sẽ đi Em sẽ đưa cô ấy đi du sơn ngoạn thỉ Anh có thể không Ngày nào anh cũng bận tối mắt tính mũi Có thời gian cùng cô ấy đâu Vũ Hiên, cậu muốn lấy tiền của nhà để nuôi cô ấy phải không Em có đủ năng lực nuôi cô ấy Điểm này không cần anh phải lo Lý Vũ Hiên lạnh lùng hừm tiếng Anh hãy cứ tự lo chuyện của anh đi Ông cụ lên sụt anh rồi đúng không? Nghe nói con gái của những nhà danh môn xa thế ở đây đều được anh xem mặt qua rồi, nhưng đều đổ bể kết quả ông cụ nói giận lên, đình. Anh cũng nên cẩn thận. Lý Minh Triết Lý Minh Triết Nhìn chầm chầm vào Lý Phụ Hiên, Lý Phụ Hiên cũng trợn mắt nhìn lại. Đột nhiên, điện thoại ven lên. Lý Minh Triết nhờ điện thoại nghe một lát thì sắc mặt càng đúc kẻ xấu Lý Phụ Hiên hỏi cái kiểu cười trên sự đào khổ của người khác Có phải là ông cụ Lê Giáo Huấn Anh không? Nếu như vậy thì đã tốt rồi Lý Minh Triết vũ trán là Lý Tiểu Lõi đến chơi Lý Tiểu Lõi Lý Minh Triết Lý Tiểu Lõi Lý Phụ Hiên trợn Lý Phụ Hiên trợn mắt mặt Lý Phụ Hiên trợn mắt, mặt biến sắc, mặt trắng bệt ra nhảy cẩn lên, nó sẽ đến đây. Sợ hãi như gặp phải quỷ vậy. Nghe nói trong nhà, đã bị, nó làm cho lọn si ngầu lên rồi, bật đặc dị mới tống nó đến đây. Lý Minh Triết nhìn Lý Phụ Hiên đang bị dọa cho trắng bệt, trong mắt tràn đầy sự cảm thông, em muốn trốn đi không? Lý Phụ Hiên nhìn cô gái nhỏ đang nghịch nước, cắn răng nói, thôi, em sợ là hai người sẽ bị tên tiểu mai đầu đó chỉnh cho chết mất. Lý Vũ Hiên cúi đầu thở dài, mặt mũi u ám sầu khổ. Đằng xa đậu đậu vẫn đen hồn nhiên đùa nịch trong nước, hoàn toàn không biết được rằng có một tên hổn thế tiểu ma vừa sắp đến, đại náo thiên cung. Diện tích của căn biệt thự này không lớn, nhưng bên trong chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà nhìn không giống như đã không được sử dụng cả năm. Xung quanh rất sạch sẽ, ngay cả ga cũng được thay mới đọc lên mùi hương dịu dịu. Đậu đậu cầm dễ lao chẳng có chỗ nào để sử dụng. Hổ nhiên đắc đầu. Ý sao lại không có bẩn nhỉ? đầu đậu ồ một tiếng vội vẹn sáu hổ sáu dễ lao ra sau lưng. E biết được cuộc sống của người giải có là như vậy chứ? Một căn biệt thự đẹp như vậy bỏ không bỏ cả năm trời. Vậy mà lại còn trồng hoa chăm sóc cẩn thận chỉ để phục vụ cho việc thỉnh thoảng. Lại còn trồng hoa chăm sóc cẩn thận chứ để phục vụ cho việc thỉnh thoảng đến ở vài ngày Thật khó lý giải được Sau núi có số nước nóng, ăn cơm tối xong đi nhé Đầu đầu đỏ mặt cực đầu, chạy như bay vào nhà bếp chuẩn bị đồ Muốn cho rằng trong bếp chẳng có gì cả, nhưng thật không ngờ trong tủ lạnh Chẳng thiếu thứ gì, tính sữa cũng là sửa mới xuất sửa ngày hôm qua Ở với người như thế này, có lẽ chẳng cần chuẩn bị gì cả Thế người ta chuẩn bị hết rồi, sau đó dọn đến thưởng thụ Chỉ có mình là ngốc nghếch chuẩn bị bận rộn Đậu đậu lại lần nữa, là mồ hôi của mình Chẳng biết từ đâu túa ra Trốn trong phòng ngủ cả buổi chiều, Đậu Đậu bị tiếng gõ cửa của Lý Vũ Hiên đánh thức dậy Ngày ngày gặp mắt mơ mèn đi ra cửa ẩm ừ hỏi Hồ Ly, vẫn chưa tới giờ ăn cơm mà Lý Vũ Hiên, nắm Lý Vũ Hiên căng thẳng nắm chặt tay Đậu Đậu Đậu Đậu, cô phải chuẩn bị tốt tâm lý, hôm nay có một người đến đây Đến thì đến thôi, đậu đậu ồ lưới một tiếng, quay lại chạy lên giường tiếp tục ngủ. Lý Phủ Hiên thấy cô chẳng có động tĩnh gì, liền đuổi theo, kéo đậu đậu từ trong chăn ra. Cô có nghe thấy không, nó là một tên hổn thế na đầu, không phải chuyện xấu sẽ không làm, chỉ làm ra những chuyện xấu, cô chắc chắn sẽ bị chỉnh. Đậu đậu ẩm ư vài câu, mắt như bị keo dính vào nhau vậy, trở mình, không còn căng thẳng, từ nhỏ tôi đã bị chỉnh. Lý Vũ Hiên bó tay định phải đi ra, lúc đi còn không quên dặn vào cô Buổi tối cô phải nhớ đóng chặt cửa, tối nay nó sẽ đến, còn nhớ đóng cái cửa sổ nữa Còn nhớ, cửa sổ cũng phải đóng chặt nữa, mở điều hòa sẽ là được rồi Đào đạo vô ý để nước miếng chảy đầy ra, khiến hồ lì đen lo lắng tức giận bỏ đi